Anthony và Ariel chỉ mới tách nhau khoảng một tiếng khi anh ấy bước ra khỏi văn phòng của tôi. Nhưng hai người ôm chầm lấy nhau như thể họ đã không nhìn thấy nhau trong 2.000 năm. Gần đây, Ariel và Anthony đã kết hôn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ, mãnh liệt và tưởng như ngẫu nhiên giữa hai người giờ đây đã mang một lớp ý nghĩa hoàn toàn mới. Và mối quan hệ vốn dĩ đầy đam mê của họ giờ mang thêm sắc thái phiêu lưu bất tận. Anthony và Ariel lên kế hoạch thực hiện một chuyến đi đến Bắc Phi để thử tìm kiếm nơi họ đã sống bên nhau trong kiếp trước, cũng như xem họ có thể khám phá thêm được chi tiết nào khác hay không. Họ hiểu rằng bất cứ điều gì mà họ tìm thấy cũng sẽ chỉ làm tăng thêm cảm giác phiêu lưu mà họ tìm thấy ở nhau. 12. Có thể kiếp sau tôi sẽ không phải là một vị vua Nhưng như thế lại tốt hơn nhiều Tôi vẫn sống một cuộc sống tích cực Và trên hết là không còn phải nhận quá nhiều sự vong ân bội nghĩa Frederick, Đại Đế Đây đã là lần thứ hai Petro toát mồ hôi không ngừng Mặc dù văn phòng của tôi có trang bị điều hòa công suất lớn Mồ hôi túi ra trên gần mặt anh Ướt đẫm áo, lăn xuống cổ Mới khi nãy anh còn dùng mình và run lây bày toàn thân Nhưng bệnh sốt rét có thể gây ra điều đó Khiến cơ thể không ngừng rét run rồi lại nóng bừng Francisco đã chết vì căn bệnh đáng sợ này Chết trong cô độc và cách xa những người thân yêu của mình hàng ngàn dặm Thật sự là một cái chết đau đớn khủng khiếp Lần này Petro đã khởi đầu buổi trị liệu Bằng cách trôi vào một trạng thái thôi miên sâu và thư giãn Anh nhanh chóng vượt qua thời gian và không gian, quay trở về một kiếp sống trước và ngay lập tức bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi cố lau khô mặt anh bằng khăn giấy nhưng chẳng khác nào dùng tay không ngăn lũ vậy. Mồ hôi không ngừng rớt xuống, tôi hy vọng rằng bất kỳ sự khó chịu về thể chất nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiều sâu trạng thái thôi miên của Petro. Tôi là một người đàn ông với mái tóc đen và làn da rám nắng. Anh thở hổn hển. tôi đang giữ hàng khỏi một con tàu gỗ lớn, hàng hóa rất nặng. thời tiết ở đây nóng như đồ lửa. gần đó có nhiều cây cọ và công trình được xây dựng bằng cách tấm ván gỗ mỏng. tôi là một thủy thủ. chúng tôi đang ở Tân thế giới. anh có biết tên không? tôi hỏi. Francisco. tên tôi là Francisco, một thủy thủ. tôi vốn định hỏi tên địa danh, nhưng anh đã nhận biết được tên của mình trong kiếp sống đó. Anh có biết tên của nơi này không? Tôi hỏi lại Anh dừng lại một lúc Vẫn tiếp tục đổ mồ hôi Tôi không nhìn thấy Anh trả lời Một trong những biển Một trong những bến cảng đáng nguyền rùa Ở đây có vàng Trong rừng Đâu đó trên những ngọn núi phía xa Chúng tôi sẽ đi tìm vàng Tôi có thể giữ lại một ít Cái chốn đáng nguyền rùa này Anh đến từ đâu? Tôi hỏi Tìm kiếm thêm chi tiết Anh có biết quê nhà của mình ở đâu không? Ở bờ biển phía bên kia Anh kiên nhẫn trả lời Tây Ban Nha, chúng tôi đến từ đó Anh đang nói đến cả những thuy thủ đi cùng mình Những người đang dỡ hàng hóa khỏi tàu Dưới ánh mặt trời gai gắt Anh có gia đình ở Tây Ban Nha không? Tôi hỏi Tôi có vợ và con trai ở đó Tôi rất nhớ họ Nhưng nhờ có vàng tôi gửi về mà họ đều ổn cả Mẹ và chị em ruột của tôi cũng ở đó Đây không phải là một cuộc sống dễ dàng Tôi nhớ họ rất nhiều Tôi muốn tìm hiểu thêm về gia đình Petro Tôi sẽ đưa anh quay ngược thời gian Tôi nói với Petro Trở về với gia đình anh ở Tây Ban Nha Với lần cuối cùng anh và họ ở bên nhau Trước cuộc hành trình đến tân thế giới Tôi sẽ gõ lên chán anh Và đếm ngược từ 3 đến 1 Khi tôi đếm đến một, Anh sẽ trở lại Tây Ban Nha với gia đình mình Anh có thể nhớ được tất cả mọi thứ 3 2 1 Đến đó đi nào mắt pedro di chuyển qua lại dưới mi mắt khép kín khi dò xét cảnh vật xung quanh tôi có thể thấy vợ mình và đứa con trai nhỏ chúng tôi đang ngồi ăn tôi nhìn thấy bàn ghế bằng gỗ mẹ tôi cũng đang ở đó anh quan sát hãy nhìn vào khuôn mặt họ hãy nhìn vào mắt họ tôi chỉ dẫn xem liệu anh có nhận ra họ là ai trong kiếp sống hiện tại không tôi đã lo ngại rằng việc chuyển đổi giữa các kiếp có thể gây mất phương hướng và đẩy petro rời khỏi kiếp sống của francisco nhưng anh đã xử lý một cách suôn sẻ tôi nhận ra con trai mình đó là anh trai tôi đúng rồi đó chính là jean thật kỳ diệu petro từng tìm thấy anh trai mình trước đây khi anh ta là cha trưởng tu viện còn petro là một thầy tu Mặc dù chưa tìm thấy kiếp nào họ là người yêu của nhau, nhưng Joanne đúng là một linh hồn trí kỷ của Petro, hai người họ có sự kết nối linh hồn vô cùng chặt chẽ. Anh không nhắc tới người mẹ của mình, mà tập trung hoàn toàn vào người vợ trẻ. Chúng tôi yêu nhau sâu sắc, anh nhận xét, nhưng tôi không nhận ra cô ấy trong kiếp sống này, tình yêu giữa chúng tôi rất mãnh liệt. Anh im lặng một lúc, tận hưởng ký ức về người vợ trẻ và tình yêu sâu đậm mà họ đã chia sẻ với nhau cách đây khoảng bốn. năm trăm năm ở một đất nước tây ban nha rất khác so với ngày nay petro liệu có cơ hội nếm trải một tình yêu như vậy không có khi nào linh hồn người vợ của francisco cũng đã vượt qua nhiều thế kỷ để xuất hiện ở đây một lần nữa và nếu vậy sẽ có lúc họ gặp được nhau chứ tôi đưa francisco trở lại tân thế giới và cuộc hành trình tìm vàng hãy quay trở lại cảng tôi chỉ dẫn Nơi anh đang dỡ hàng, bây giờ hãy tua thời gian về phía trước để đi tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống thủy thủ đó. Khi tôi đếm ngược từ 3 đến 1 và chạm vào chán của anh, hãy tập trung vào sự kiện quan trọng tiếp theo. 3, 2, 1, anh đang ở đó. Francisco bắt đầu dùng mình. Tôi lạnh quá. Pedro than lên. Nhưng tôi biết rằng cơn sốt quỳ quái đó sẽ trở lại. Đúng như dự đoán, một vài phút sau, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. chết tiệt, Petro nguyền rủa. căn bệnh này sẽ giết tôi mất và những người khác đều đã bỏ tôi lại. họ biết tôi không thể qua khỏi, họ biết không còn hy vọng nào cả. tôi bị đầy đọa ở nơi chết tiệt này. chúng tôi thậm chí còn không tìm thấy kho vàng mà họ khẳng định là có ở đây. anh có qua khỏi căn bệnh này không? tôi nhẹ nhàng hỏi. Petro im lặng và chúng tôi cùng chờ đợi. tôi đã chết. tôi không thể rời khỏi rừng. cơn sốt đó đã giết tôi. Và tôi không bao giờ được gặp lại gia đình mình họ sẽ rất đau khổ con trai tôi còn nhỏ quá mồ hôi trên khuôn mặt của petro giờ đã hòa lẫn với nước mắt anh đang đau buồn vì cái chết quá sớm của mình cái chết đơn độc tại một vùng đất xa lạ do một canh bệnh kỳ lạ mà kinh nghiệm của thủy thủ chẳng giúp ích được gì tôi đã đưa petro ra khỏi cơ thể của francisco linh hồn anh bay lên trong trạng thái bình ổn và hiên à không còn phải hứng chịu cơn sốt khỏi nỗi đau buồn và thống khổ, khuôn mặt anh thư thái hơn nhiều. Tôi đây anh nghỉ ngơi. Tôi đã suy nghĩ về sự mất mát trong những kiếp sống của Petro, quá nhiều sự chia cắt khỏi những người thân yêu, quá nhiều đau khổ, khi đi qua màn sương mù mờ mịt và biến ảo của thời gian. Liệu anh có thể tìm thấy họ một lần nữa không? Anh có thể tìm thấy tất cả bọn họ không? Những kiếp sống của Petro có nhiều điều lặp đi lặp lại, không chỉ riêng những mất mát Trong lần hồi quy này, anh nhớ lại mình là một người Tây Ban Nha, nhưng anh cũng từng là một người lính anh bị chết dưới tay kẻ địch người Tây Ban Nha khi quân đội của anh xâm chiếm pháo đài của họ. Petro từng là nam và cũng từng là nữ. Anh đã trải qua kiếp sống của một chiến binh cũng như kiếp sống của một tu sĩ. Anh đã mất người thân và cũng tìm lại được họ. Sau khi lìa khỏi thân xác tu sĩ, Petro đã xem xét lại những bài học của kiếp sống đó. lòng vị tha là vô cùng quan trọng anh nói với tôi chúng ta từng làm tất cả những việc mà mình lên án người khác chúng ta phải tha thứ cho họ những kiếp sống của petro minh họa cho thông điệp đó anh đã phải học hỏi về mọi mặt để thực sự hiểu được điều này tất cả chúng ta đều như vậy chúng ta thay đổi qua nhiều tôn giáo chủng tộc và quốc tịch chúng ta đã trải qua những kiếp sống giàu có cũng như cơ hàn ốm yếu cũng như khỏe mạnh Chúng ta phải học cách gạt bỏ mọi thành kiến và thù hận. Những người không làm được như vậy, ắt sẽ đấu thai và thân xác của chính kẻ thù. Trong bài hát Tears in Heaven, nước mắt trên thiên đường, Eric Clapton đã tự hỏi liệu đứa con trai nhỏ đã chết trong một vụ tai nạn có nhớ được tên ông nếu họ gặp nhau trên thiên đường không? Đó là câu hỏi muôn thuở của toàn nhân loại. Làm thế nào để nhận ra những người thân yêu của mình? Liệu chúng ta có nhận ra họ Và họ có nhận ra chúng ta không? Khi gặp lại nhau một lần nữa, dù là trên thiên đường hay dưới dương gian trong thân xác phàm trần Nhiều bệnh nhân của tôi dường như có khả năng đó. Khi trải nghiệm những kiếp sống quá khứ, họ nhìn vào mắt của linh hồn trí kỷ và nhận ra người đó. Cho dù ở trên thiên đường hay dưới dương gian, họ cảm nhận được độ rung động hoặc nguồn năng lượng giống với những người thân của mình. Họ nhìn lướt qua những đặc điểm tính cách sâu kín và trái tim họ nhận ra nhau. Một sự kết nối được tạo ra. Bởi thường thì đôi mắt của trái tim đã sẽ nhận ra đầu tiên. Không ngôn từ nào có thể truyền tải được sự tin tưởng khi các linh hồn nhận ra nhau. Không có sự lưỡng lự hay mơ hồ. Mặc dù thân xác có thể khác xa so với hiện tại, nhưng linh hồn thì không thay đổi. Linh hồn đó sẽ được nhận biết, một sự nhận biết toàn diện và không có lấy một chút hoài nghi nào. đôi khi sự nhận biết giữa các linh hồn có thể bắt nguồn từ tâm trí và có thể xảy ra ngay cả trước khi trái tim họ kịp nhận thấy điều đó loại nhận biết này thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chúng thực hiện một số động tác cơ thể hoặc hành vi độc đáo hay nói ra một từ hoặc cụm từ mà cha mẹ ông bà của chúng sẽ ngay lập tức nhận ra chúng có thể có một vết sẹo hoặc vết chàm giống hệt như một người thân yêu của bạn hoặc có lẽ chúng chỉ cần nắm tay bạn và nhìn bạn theo một cách đặc biệt quen thuộc, bạn sẽ nhận ra. Trên thiên đường, sẽ không có vết tràn nào cả. Bài hát đặt ra câu hỏi rằng liệu ở trên đó, con trai của Eric Clapton có giúp đỡ ông không? Cậu bé có nắm lấy ngón tay Eric không? Có giúp ông đứng dậy không? Trên thiên đường, nơi không cần đến thân xác, sự nhận biết giữa các linh hồn có thể xảy ra thông qua hiểu biết nội tâm, cảm nhận về nguồn năng lượng, ánh sáng hoặc độ rung động. Bạn cảm nhận được họ trong trái tim Đó là một tri thức sâu sắc và thuộc về trực giác Bạn sẽ ngay lập tức nhận ra họ một cách toàn diện Họ thậm chí có thể giúp bạn nhận ra bằng cách khoác lên mình dung mạo của họ Trong lần đấu thai gần nhất mà hai người gặp gỡ nhau Bạn sẽ thấy họ trông giống như khi ở nhân thế Thường trẻ hơn và khỏe mạnh hơn Clapton kết luận rằng Ông sẽ tìm thấy sự bình an phía sau cánh cửa thiên đường Cho dù là bước qua cánh cửa dẫn đến thiên đường đồng thời lưu giữ ký ức về những kiếp sống trong quá khứ Hay bước qua cánh cửa dẫn đến những kiếp sống trong tương lai cùng những người thân yêu Bạn cũng sẽ không bao giờ đơn độc Họ sẽ biết tên bạn Họ sẽ nắm tay bạn Họ sẽ mang lại sự bình yên và chữa lành cho trái tim bạn Hết lần này, đến lần khác, trong trạng thái thôi miên sâu Bệnh nhân của tôi đã nói với tôi rằng Cái chết không phải là một tai nạn Khi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ qua đời, chúng ta có cơ hội học những bài học quan trọng. Chúng như những giáo viên giảng dạy cho chúng ta về các giá trị, những vấn đề cần ưu tiên và trên tất cả là về tình yêu. Thường thì những bài học quan trọng nhất đến từ những thời điểm khó khăn nhất. Chương 13 Chúng ta ra đời như một giấc ngủ quên, linh hồn ta như những vì sao sáng. Những linh hồn đều có nơi nương náu và đến từ một miền rất xa xăm. Không hoàn toàn lãng quên, không hoàn toàn trần trụi. Chúng ta đến và để lại vệt mây dài vinh quang. Gia đình chúng ta chính là đấng Chúa Trời. Suốt thời thơ ấu chúng ta đã bị thiên đường lừa dối. William Wordsworth. Mặc dù đã thành công trong việc hồi tưởng một vài kiếp sống quá khứ, Elizabeth vẫn đau đáu với nỗi buồn của mình. Với lý trí, cô đã bắt đầu chấp nhận khái niệm về tình liên tục của linh hồn và sự tái xuất của ý thức trong các thân xác tiếp theo. Cô đã trải qua cuộc hội ngộ với những người bạn linh hồn trong cuộc hành trình này nhưng ký ức đã không mang mẹ cô trở lại. Về mặt vật chất thì không. Cô không thể ôm bà và nói chuyện với bà. Cô nhớ mẹ mình vô cùng. Trong buổi trị liệu lần này, tôi đã quyết định thử một điều gì đó khác biệt. Điều mà tôi đã làm với những bệnh nhân khác và đem lại những mức độ thành công khác nhau Như thường lệ, tôi sẽ giúp Elizabeth rơi vào trạng thái thư giãn sâu. Sau đó, tôi sẽ hướng dẫn cô hình dung ra một khu vườn xinh đẹp, bước vào đó và nghỉ ngơi. Khi cô đang nghỉ ngơi, tôi sẽ gợi ý rằng có một vị khách đang ở trong vườn và Elizabeth có thể kết nối với người này bằng suy nghĩ, giọng nói, ánh mắt, cảm xúc hoặc bất kỳ cách nào khác. Mọi thứ mà Elizabeth trải qua kể từ thời điểm này đều xuất phát từ tâm trí của chính cô – không phải từ những lời đề nghị của tôi. Cô đắm chìm trên chiếc ghế tựa bằng da quen thuộc và nhanh chóng bước vào trạng thái thôi miên sâu. Tôi đếm ngược từ 10 đến 1, giúp cô chìm sâu hơn nữa. Cô tưởng tượng mình đang đi xuống một cầu thang xoắn ốc. Khi bước đến bậc cuối cùng, cô hình dung ra một khu vườn trước mặt. Cô bước vào khu vườn và tìm thấy một nơi để nghỉ ngơi. Tôi đã nói cô về vị khách mới đến và chúng tôi cùng chờ đợi. Một lát sau, cô nhận ra rằng một vầng ánh sáng đẹp đẽ đang đến gần. Trong văn phòng yên tĩnh, Elizabeth bắt đầu khóc nức nở. Sao cô lại khóc? Tôi hỏi, đó là mẹ tôi. Tôi có thể thấy bà ấy trong vầng ánh sáng kia. Trong bà ấy rất đẹp và trẻ trung. Khi nói chuyện trực tiếp với mẹ mình, cô nói thêm, được gặp lại mẹ thế này thật tuyệt vời. Elizabeth vừa mỉm cười vừa rơi lệ. Cô có thể nói chuyện với bà ấy, giao tiếp với bà ấy, Tôi nhắc Elizabeth, tôi không nói gì thêm vào lúc này vì tôi không muốn can thiệp vào cuộc hội ngộ của họ. Đây không phải hồi tưởng của Elizabeth, cũng không phải là cô đang xem xét lại những sự kiện đã xảy ra, cô đang trải nghiệm những điều hoàn toàn mới. Cuộc gặp với mẹ cô đã diễn ra một cách sống động và đầy cảm xúc trong tâm trí của Elizabeth. Cuộc đoàn tụ này tồn tại quá mạnh mẽ trong cô, khiến tính chân thực của trải nghiệm này tăng lên đáng kể. Nỗi đau của cô giờ đã có khả năng đập chữa lành. Chúng tôi ngồi lặng yên trong vài phút Sự im lặng đôi khi bị ngắt quãng Bởi những tiếng thở dài khẽ Thỉnh thoảng tôi có thể thấy Một giọt nước mắt chảy xuống mà Elizabeth Cô mỉm cười rất nhiều Cuối cùng cô bắt đầu nói Bà ấy đã đi rồi Elizabeth nói một cách bình tĩnh Bà ấy phải đi Nhưng bà ấy sẽ trở lại Elizabeth vẫn giữ được vẻ thư thái Với đôi mắt nhắm nghiền Khi chúng tôi tiếp tục nói chuyện Bà ấy có giao tiếp với cô không Tôi hỏi Có, bà ấy nói với tôi nhiều điều Bà ấy bảo tôi tin tưởng vào bản thân Bà ấy nói Hãy tin vào chính mình Mẹ đã dạy cho con mọi thứ mà con cần biết Điều này có ý nghĩa với gì với cô? Tôi phải tin vào những cảm xúc của chính mình Và không để cho người khác lấn át Đặc biệt là đàn ông Cô trả lời dứt khoát Bà ấy nói rằng Những người đàn ông đó lợi dụng tôi Vì tôi không có đủ niềm tin vào bản thân Và chính tôi đã để cho họ làm vậy Tôi đã cho họ quá nhiều quyền lực Đồng thời tức đoạt đi quyền lực của chính mình Tôi phải dừng việc đó lại Chúng ta đều giống nhau Linh hồn chẳng phải là nam Cũng không phải là nữ con xinh đẹp và mạnh mẽ Như bất kỳ linh hồn nào khác trong vũ trụ Đừng quên điều này Đừng để bị phân tâm bởi hình dạng vật chất của linh hồn Đó là những gì bà ấy nói Bà ấy còn nói gì nữa không? Có, còn nhiều nữa Cô trả lời Nhưng không nói thêm chi tiết Bà ấy nói gì? Tôi hỏi, bà ấy yêu thương tôi vô cùng. Elizabeth khẽ nói, bà ấy vẫn ổn, bà ấy đang giúp đỡ nhiều linh hồn khác, bà ấy sẽ luôn ở đó chờ tôi. Còn một điều nữa, đó là gì? Phải kiên nhẫn, một chuyện gì đó rất quan trọng sẽ sớm xảy ra và tôi phải tin tưởng vào bản thân. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không biết. Cô trả lời nhẹ nhàng, nhưng khi đó tôi sẽ tin tưởng vào bản thân mình. Cô nói thêm với một vẻ quyết tâm mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy Ngồi trong căn phòng màu xanh lá cây của chương trình Doha New Tôi đã chứng kiến một cảnh tượng siêu thực Ở đây có Jenny Cukwell Một người phụ nữ 41 tuổi đến từ nước Anh Ngồi cùng với con trai bà, Sonny, 75 tuổi Và con gái bà, Phyllis Lúc đó đã 69 tuổi Câu chuyện của họ thậm chí còn thuyết phục hơn so với Pretty Murphy, một trường hợp vân hồi nổi tiếng. Ngay từ khi còn nhỏ, Jenny đã biết rằng trong một kiếp sống gần đây, cô đã chết đột ngột, để lại tám đứa trẻ mồ côi. Cô biết chi tiết sự thật về cuộc sống vào thế kỷ 20 của họ ở vùng nông thôn Ireland. Tên của cô trong kiếp sống đó là Mary. Gia đình Jenny khá cưng chiều cô. Nhưng họ không quá dư giả hoặc thừa sự quan tâm để tin vào những câu chuyện hang đường của một đứa trẻ. Về một cuộc sống đói nghèo và thảm kịch ở Ireland cách đây nhiều thập kỷ, Jenny lớn lên mà không biết liệu hồi ức sống động của cô có phải là thật hay không. Cuối cùng, Jenny đã có các nguồn lực để bắt tay vào những nghiên cứu của mình. Cô tìm thấy năm trong số tám đứa con của Mary Sutton, một phụ nữ Ireland đã mất năm 1932 vì biến chứng sau khi sinh đứa con thứ 8. Con của Mary Sutton đã xác nhận rất nhiều ký ức vô cùng chi tiết của Jenny Họ dường như bị thuyết phục rằng Jenny thực sự là Mary người mẹ đã chết của họ Và tôi đang theo dõi cuộc hội ngộ của họ trong căn phòng màu xanh lá cây của chương trình Donahue Trong tâm trí tôi chuyển động và tôi như đang thấy phần đầu tiên của một chương trình truyền hình cũ có tên là Ben Casey Đây là một chương trình về y học Vào cuối những năm 1950 Đầu những năm 1960 Mẹ tôi Bằng sự tinh tế của mình Đã khuyến khích tôi xem chương trình này Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều Đến quyết định lựa chọn Theo đuổi sự nghiệp y dược của tôi sau đó Chương trình Ben Casey Luôn bắt đầu với những hình tượng phổ quát Vị cố vấn giải phẫu thần kinh học Đã luống tuổi của tiến sĩ Ben Casey Nói qua điện thoại Đàn ông, đàn bà Sinh, tử Tận. hoặc một cái gì đó tương tự những bí ẩn phổ quát những câu đố không lời giải ngồi, chân, ngồi trong căn phòng màu xanh là gây theo dõi donahue với tư cách là một chuyên gia về tiền kiếp tôi đã nhận được những câu trả lời mà ngày ấy chàng trai trẻ ben Casey và tất cả những người khác đau đầu tìm kiếm thần ông thần bà trong suốt những kiếp sống của mình chúng ta thay đổi giới tính tôn giáo và chủng tộc để học hỏi về mọi mặt Nơi đây là trường học của tất cả chúng ta. Sinh Nếu không bao giờ thực sự chết đi, chúng ta cũng sẽ không bao giờ thực sự sinh ra. Tất cả chúng ta đều bất tử, thiêng liêng và không thể bị hủy diệt. Cái chết chỉ giống như đi qua cánh cửa, để vào một căn phòng khác. Chúng ta liên tục quay trở lại để học một số bài học hoặc những đặc điểm, chẳng hạn như tình yêu, lòng vị tha, sự thấu hiểu, tính kiên nhẫn, sự hiểu biết, bất bạo động. Chúng ta cũng phải học từ bỏ một số thứ, chẳng hạn như nỗi sợ hãi, sự nóng giận, lòng tham, sự thú ghét, tính kiêu ngạo, cái tôi, những hệ quả của lối tư duy cũ. Sau đó, chúng ta có thể tốt nghiệp và rời khỏi ngôi trường này. Chúng ta có vô vàn thời gian trên thế giới này để học hỏi và từ bỏ những điều đó. Chúng ta là bất tử, chúng ta là vô hạn, chúng ta có bản chất của thượng đế. Khi tôi nhìn Jenny và những người con già nua của cô, thậm chí còn có nhiều điều khác nữa nảy sinh trong đầu tôi. Giao nhân nào, gật vật quả ấy? Khái niệm về nghiệp được truyền tải rõ ràng từng chữ trong tất cả các tôn giáo lớn. Một trí thức cổ, chúng ta chịu trách nhiệm với chính mình, với người khác, với cộng đồng và với hành tinh này. Được thúc đẩy bởi nhu cầu chăm sóc và bảo vệ con cái, Jenny đã bị kéo trở lại bên họ một lần nữa. Chúng ta không bao giờ mất đi những người thân yêu của mình Chúng ta sẽ trở lại bên nhau Hết lần này đến lần khác Tình yêu quả thực là một loại năng lượng Có sức gắn kết mạnh mẽ đến diệu kỳ mười 14 Phương châm của tôi là Hãy sống sao để bản thân khao khát Được sống thêm lần nữa Đó cũng là bổn phận của mỗi người Nhỡ khi chúng ta thực sự hồi sinh có rất nhiều cây cầu hoặc phương thức để giúp bệnh nhân nhớ lại những kiếp sống quá khứ thông qua thôi miên cánh cửa là một trong những cây cầu đó thường thì tôi sẽ đưa bệnh nhân vào trạng thái thôi miên sâu và cho họ đi qua cánh cửa mà họ lựa chọn cánh cửa dẫn vào kiếp trước hãy tưởng tượng mình đang đứng trong một hành lang hoặc tiền sành rất đẹp với những cánh cửa lớn xa hoa trắng lệ nằm ở hai bên và cuối lối đi Đây là những cánh cửa dẫn vào quá khứ, thậm chí là những kiếp trước của anh. Chúng có thể dẫn anh đến với những trải nghiệm tâm linh. Khi tôi đếm ngược từ 5 đến 1, một trong những cánh cửa này sẽ mở ra, dẫn vào quá khứ của anh. Cánh cửa sẽ kéo anh, nó sẽ thu hút anh. Hãy đến đó. 5. Cánh cửa đang mở Cánh cửa này sẽ giúp anh thấu hiểu những chướng ngại và khó khăn ngăn cản niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại. Hãy đi đến cửa. 4. Anh đang ở ngay trước cửa. Anh thấy một vầng ánh sáng đẹp ở phía bên kia. Hãy bước qua cánh cửa và tiến vào trong vầng ánh sáng. 3. Đi qua vầng ánh sáng đó. Anh đang ở một chiều không gian và thời gian khác. Đừng lo lắng thứ gì là tưởng tượng. Thứ gì là hiện huyễn hoặc, ký ức thực tế, biểu tượng, ẩn dụ hay sự kết hợp của tất cả những thứ này. Trải nghiệm mới là quan trọng. Cứ để bản thân trải nghiệm bất cứ điều gì hiện ra trong tâm trí của anh. cố gắng không suy nghĩ, đánh giá hoặc bình phẩm. Hãy trải nghiệm bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí anh đều tốt cả. Anh có thể phân tích chúng sau. 2. Ở gần đó, phía bên kia vâng ánh sáng. Khi tôi đếm một Hãy tới đó và tàn tụ với những người hoặc cảnh vật ở bên đó. Hãy tập trung vào thời khắc tôi đếm đến một một Anh đang ở đó nhìn xuống chân và xem anh đang mang loại giày gì Nhìn quần áo của anh làn da của anh Bàn tay của anh Có sự khác biệt gì không Hãy chú ý đến các chi tiết Cánh cửa chỉ là một trong những Cây cầu dẫn về quá khứ Tất cả đều dẫn đến cùng một nơi Một kiếp sống quá khứ Hoặc một trải nghiệm tâm linh quan trọng Đối với tình huống hiện tại của người đó Thẳng máy quay ngược thời gian Một con đường hoặc lối đi Hay thậm chí là một cây cầu đích thực Dẫn qua một màn sương mù của thời gian Bước qua một con lạch một sông suối hoặc một con sông nhỏ để sang phía bên kia đến một kiếp sống khác hay một cỗ máy thời gian được chính bệnh nhân điều khiển đó chỉ là một trong vô vàn ví dụ về những con đường hoặc cây cầu dẫn đến quá khứ. Đối với Petro tôi đã sử dụng những cánh cửa Sau khi rời khỏi vầng sáng anh nhìn xuống chân và thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một chiếc mặt nạ lớn làm bằng đá của một vị thần Ông ta có một cái mũi dài những chiếc răng to và sắc Miệng, môi trông rất lạ, to và rộng, đôi mắt tròn và cách nhau rất xa. bề ngoài của ông ta trông có vẻ xấu tính. Có lẽ ngay cả thần cũng có người tốt kẻ xấu. Làm sao anh biết đó là một vị thần? Ông ta rất mạnh. Ông ta là vị thần duy nhất ở đó à? Có nhiều vị thần khác nữa, nhưng ông ta là người mạnh nhất. Ông ta kiểm soát những cơn mưa. Không có mưa, chúng tôi không thể trồng trọt gì được. Petro giải thích đơn giản. Anh có ở đó không? Anh tìm thấy chính mình chứ? Tôi thúc giục. Tôi có ở đó. Tôi là một thầy tu. Đại loại thế, tôi am hiểu về mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Tôi làm gia lịch. Anh làm công việc này ở đâu? Trong một tòa nhà bằng đá, có cầu thăng xoắn ốc xung quanh và những ô cửa sổ nhỏ để nhìn qua đó và đo lường. Công việc này rất phức tạp, nhưng tôi tương đối thành thạo. Mọi người đều lệ thuộc vào những tính toán đo lường của tôi. Tôi biết khi nào hiện tượng nhật thực sẽ xảy ra. Có vẻ như đây là một nền văn minh rất khoa học. Tôi nhận xét, chỉ một phần thôi. Thiên văn học và kiến trúc, phần còn lại đều là mê tín dị đoan và lạc hậu. Petro giải thích, những thầy tu khác và những người ủng hộ họ chỉ quan tâm đến quyền lực. Họ sử dụng mê tín dị đoan và gieo rắc nỗi sợ hãi để lừa gạt mọi người, đồng thời duy trì quyền lực của mình. Họ được hậu thuẫn bởi các quý tộc, những người có thể điều động binh lính, đó là sự liên minh nhằm giữ quyền lực ở trong tay một vài người nhất định. Thời kỳ và nền văn hóa mà Petro nhớ được có thể đã xưa cũ, nhưng những phương thức kiểm soát và các liên minh chính trị được hình thành để thâu tóm và duy trì quyền lực thì vẫn vậy, tham vọng của con người dường như không bao giờ có thể thay đổi. Họ sử dụng mê tín dị đoan để lừa gạt mọi người như thế nào? Họ đổ lỗi cho các vị thần trong các hiện tượng thiên nhiên, sau đó họ quy trách nhiệm cho người dân vì đã chọc giận hoặc không làm các vị thần hài lòng vậy là mọi người trở thành nguyên do gây nên các thiên tai như lũ lụt hạn hán động đất hoặc núi lửa phun trào trong khi mọi người chẳng có lỗi gì cả các vị thần cũng thế đây chỉ là những hiện tượng thiên nhiên chứ không phải sự tức giận của các vị thần nhưng mọi người không nhận ra điều này họ ngu dốt và sợ hãi sợ vì họ cảm thấy mình có trách nhiệm với những tai họa này petro dừng lại một, một lúc Rồi anh tiếp tục Đổ lỗi cho các vị thần về các vấn đề thiên tài quả thực là sai lầm Điều này đã trao cho các thầy tu và quý tộc quá nhiều quyền lực Chúng tôi hiểu về các hiện tượng tự nhiên nhiều hơn những người khác Chúng tôi biết khi nào những hiện tượng đó bắt đầu và khi nào kết thúc Chúng tôi hiểu về các chu kỳ Nhật thực là một hiện tượng tự nhiên có thể tính toán và dự đoán được Đó không phải là một hành động tức giận hay sự trừng phạt của các vị thần Nhưng bọn họ lại nói với mọi người như vậy Petro đang nói rất nhanh, những từ ngữ và khái niệm liên tục tuôn ra mà không cần tôi thúc giục. Các thầy tu tự phong cho họ là những người đối thoại với các vị thần. Họ nói với mọi người rằng họ là trung gian duy nhất, rằng họ biết các vị thần muốn gì. Tôi biết điều này là không đúng sự thật. Tôi cũng là một thầy tu. Anh lặng lẽ suy nghĩ một lúc. Tiếp tục đi, tôi đề nghị. Các thầy tu đã xây dựng nên những nghi thức tế lễ thần. tàn nhẫn và phức tạp để xoa dịu các vị thần. Giọng anh khàn khàn, ngay cả con người cũng là vật tế. Con người? Tôi lặp lại. Vâng, anh thì thầm. Họ không nhất thiết phải hiến tế thường xuyên, bởi như thế đã đủ khiến mọi người kinh hãi. Có cả những nghi lễ dìm người ta chết hoặc phanh thây, Cứ như thể các vị thần cần máu của con người vậy. Petro cao giọng đầy tức giận. Họ thao túng con người bằng những nghi thức đáng sợ. Họ thậm chí có quyền lựa chọn vật hi sinh. Điều này mang lại cho họ quyền lực to lớn Chẳng khác gì các vị thần Họ quyết định ai sẽ được sống Và ai sẽ phải chết Anh có phải tham gia các nghi thức tế thần không Tôi thận trọng hỏi Không Petro trả lời Tôi không tin họ Họ bỏ mặc tôi ở lại để quan sát và tính toán Tôi thậm chí không tin rằng những vị thần này tồn tại Anh thì thầm một cách bí mật Anh không tin Không Làm sao các vị thần có thể nhỏ nhen Và ngu xuẩn ý hệt con người như vậy chứ Khi tôi quan sát bầu trời, tôi thấy được sự hòa hợp, hòa hợp tuyệt đẹp của mặt trời và mặt trăng, các hành tinh và các vì sao. Làm sao một trí tuệ như vậy lại có thể nhỏ nhen và ngu ngốc được chứ? Thật vô lý, chúng ta đã gán cho những vị thần đó những phẩm chất của chính mình. Sợ hãi, nóng giận, ghen tuông, hận thù đều là tính cách của chúng ta. Tôi tin rằng các vị thần thực sự sẽ không có những cảm xúc rất con người như vậy. Họ cũng không cần những nghi lễ và vật tế của chúng ta. Con người của Petro trong kiếp sống cổ xưa này sở hữu trí tuệ tuyệt vời. Anh nói chuyện trôi chảy, ngay cả khi đề cập đến những chuyện cấm kỵ và có vẻ không biết đến mệt mỏi. Vì vậy, tôi quyết định dẫn tới. Anh có trở thành một thầy tu có ảnh hưởng lớn không? Tôi hỏi, anh có trở nên quyền lực hơn trong kiếp sống đó không? Không, Petro trả lời, nếu có quyền lực tôi sẽ không cai trị như thế. Tôi sẽ nhưng... nâng cao nhận thức cho người dân, tôi sẽ để họ tự học. tôi sẽ không hy sinh người khác nhưng các thầy tu và quý tộc cũng có thể đánh mất quyền lực tôi phản đối nếu mọi người không nghe theo thì sao không đâu petro nói sức mạnh thực sự nằm ở trí thức sự khôn ngoan là áp dụng trí thức đó một cách cẩn thận và nhân từ mọi người đều vô tri nhưng điều đó có thể thay đổi họ không ngu ngốc vị thầy tu này đang dạy tôi về chính trị tâm linh và tôi có thể cảm nhận được sự thật trong lời nói của anh Tiếp tục đi, tôi yêu cầu, sau một khoảng im lặng. Không còn gì nữa, Petro trả lời. Tôi đã rời khỏi cơ thể đó và đang nghỉ ngơi. Điều này làm tôi ngạc nhiên. Tôi không yêu cầu anh rời đi. Chúng tôi chưa thấy vị thầy tu đó qua đời và không có sự kiện nổi bật hay đau thương nào có ảnh hưởng tới anh. Tôi nhớ rằng Petro đã bước vào kiếp sống này một cách bất thường khi phải đối diện với chiếc mặt nạ khổng lồ làm bằng đá của thần mưa. Có lẽ kiếp sống này không còn gì để xem xét nữa, và tâm trí của Petro biết điều này nên đã rời đi. Anh đã có thể là một người cai trị tuyệt vời. Vào tháng 11 năm 1992, Galileo đã được giáo hội phán xét vô tội cho tư tưởng, dị giáo đáng nguyền rủa của ông khi ông quả quyết rằng trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ, mà thực tế là nó xoay quanh mặt trời. Cuộc điều tra minh oan cho Galileo bắt đầu vào năm 1980 và kéo dài trong 12 năm rưỡi. Công trình của Inquisition năm 1633 cuối cùng cũng được hoàn thành sau 359 năm dài đằng đẵng. Thật không may, những tư tưởng bảo thủ cố chấp đều cần rất nhiều thời gian để khai thông. Tất cả các thể chế dường như đều bảo thủ Tất cả những cá nhân không bao giờ đặt câu hỏi Về các giả định và hệ thống niềm tin Cũng đều là những kẻ bảo thủ Làm sao họ có thể tiếp thu Những quan sát và kiến thức mới Khi tâm trí họ mù quáng bởi niềm tin Và những tư tưởng cũ chưa được kiểm chứng Nhiều năm trước Khi đang trong trạng thái thôi miên sâu Catherine nói với tôi Nhiệm vụ của chúng ta Là học hỏi đến gần Thượng Đế Thông qua tri thức Chúng ta biết rất ít Bằng trí thức, chúng ta có thể tiếp cận Thượng Đế và khi đó chúng ta có thể nghỉ ngơi. Sau đó, chúng ta trở lại để hướng dẫn và giúp đỡ người khác. Người ta chỉ có thể tiếp nhận tri thức khi có một tâm trí cởi mở. Chương 15 Tôi biết mình bất tử. Rõ ràng là trước đây tôi đã chết cả ngàn lần. Tôi cười vào những gì các người gọi là phân ly và tôi biết sự vô cùng của thời gian. World Whitman Giấc mơ có rất nhiều chức năng. Nó giúp ta xử lý và tổng hợp các sự kiện trong ngày. Nó cung cấp manh mối, thường dưới dạng các biểu tượng và phép ẩn dụ, giúp giải quyết các vấn đề của những mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày, những nỗi sợ hãi, rắc rối trong công việc, cảm xúc, bệnh tật và nhiều vấn đề khác nữa. Giấc mơ có thể giúp ích cho chúng ta trong việc theo đuổi khát vọng và mục tiêu dù không phải là một cách vật chất thì ít nhất là những ước muốn sẽ được hoàn thành. Nó giúp xem xét lại các sự kiện trong quá khứ, nhắc nhở về những sự tương đồng trong hiện tại. Giấc mơ cũng giúp bảo vệ giấc ngủ bằng cách giấu đi những tác nhân kích thích có thể làm chúng ta thức giấc, chẳng hạn như những mối lo âu. Giấc mơ cũng có những chức năng huyền bí hơn Nó có thể cung cấp phương thức giúp ta nhớ lại những ký ức bị kìm nén Hoặc quên lãng Dù là từ thời thơ ấu, lúc mới sinh, trải nghiệm trong tử cung Hoặc thậm chí từ những kiếp trước Các mảnh ký ức trong quá khứ thường xuất hiện trong mộng Đặc biệt là trong những giấc mộng mà người ta mơ thấy cảnh tượng Của nhiều năm hoặc nhiều thế kỷ trước khi người đó được sinh ra Những giấc mơ có thể là dạng siêu linh mà cũng có thể là dạng nhận thức được thường thì những giấc mơ đặc biệt này sẽ dự đoán được tương lai độ chính xác là không cố định vì tương lai dường như là một hệ thống xác suất của những điều có thể xảy ra và những điều không thể tránh khỏi và khả năng diễn giải chính xác giấc mơ của mỗi người cũng không giống nhau những giấc mơ siêu linh này được trải nghiệm bởi nhiều người đến từ nhiều nền mền văn hóa khác nhau tuy nhiên nhiều người bị sốc khi những giấc mơ của họ trở thành hiện thực theo đúng nghĩa đen. Có một kiểu giấc mơ tâm linh khác trong đó người ta có thể giao tiếp với đối tượng ở khoảng cách rất xa Người đó có thể còn sống ở một khoảng cách địa lý xa xôi hoặc cũng có thể là linh hồn hay ý thức của một người đã chết chẳng hạn như người thân hoặc bạn bè. Tương tự như vậy người ta có thể giao tiếp với một linh hồn thiên thần, một người truyền dạy hoặc một người hướng dẫn Các thông điệp trong những giấc mơ này thường rất quan trọng hoặc cảm động Những giấc mơ du hành cũng có thể xảy ra. Trong những giấc mơ này, người ta sẽ ghé thăm những nơi mà họ chưa bao giờ đến. Thông tin chi tiết về những gì họ thấy có thể được xác nhận sau đó. Khi họ thực sự đến thăm địa điểm đó, dù là nhiều tháng hay nhiều năm sau giấc mơ, cảm giác déjà vu hoặc cảm giác thân thuộc có thể sẽ xảy ra. Đôi khi, những du khách trong giấc mơ sẽ ghé đến những nơi dường như không tồn tại trên hành tinh này. Những giấc mơ này đôi khi không chỉ là tưởng tượng, đó có thể là những trải nghiệm thần bí hoặc tâm linh vì bản ngã thông thường và các rào cản nhận thức luôn ở chế độ thư giãn trong giấc ngủ và giấc mơ nên chúng ta mới có thể tiếp cận được. Kiến thức và trí tuệ có được trong những giấc mơ du hành này có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Ngày này năm đó, khi màn đêm nhường chỗ cho ánh bình minh elizabeth đã trải qua một giấc mơ như vậy elizabeth đến rất sớm trước giờ hẹn háo hức nói cho tôi nghe về giấc mơ cô gặp đêm hôm trước cô có vẻ thoải mái và bớt lo lắng hơn so với trước đây những người ở nơi cô làm việc theo như cô nói đã nhận xét rằng trông cô khá hơn nhiều rằng cô cư xử nhã nhặn và kiên nhẫn hơn thậm chí còn hơn cả thời điểm trước khi mẹ cô qua đời Tôi không thường gặp những giấc mơ như vậy. Cô nhấn mạnh, giấc mơ này sống động và chân thực hơn. Tôi vẫn còn nhớ tất cả các chi tiết mà ông biết đấy. Tôi thường nhanh chóng quên đi hầu hết những giấc mơ của mình. Tôi đã khuyến khích Elizabeth ghi chép lại những giấc mơ ngay sau khi tỉnh dậy, để một quyền nhật ký giấc mơ ở gần giường ngủ và ghi lại những gì bạn nhớ được về những giấc mơ sẽ cải thiện chỉ nhớ đáng kể. Nếu không, nội dung giấc mơ sẽ biến mất nhanh chóng. Elizabeth đã hơi lời biếng về việc ghi lại những giấc mơ và mỗi khi đến văn phòng của tôi, tôi thường quên hầu hết các chi tiết hoặc quên toàn bộ giấc mơ. Giấc mơ này rất khác biệt, nó xông động đến nỗi những chi tiết đã khắc sâu trong tâm trí cô. Trước tiên, tôi bước vào một căn phòng lớn, không có cửa sổ, đèn điện hay ánh sáng từ phía trên cao nhưng các bức tường lại đang phát sáng bằng một cách nào đó. Ánh sáng mà chúng phát ra đủ để chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Bức tường có nóng không? Tôi hỏi, tôi nghĩ là không Chúng phát ra ánh sáng nhưng không tỏa nhiệt Có điều tôi không chạm vào tường Còn gì trong phòng khiến cô chú ý không? Tôi biết đó là một thư viện Hoặc một nơi đại loại thế Nhưng tôi không thể nhìn thấy bất kỳ kệ sách Hay cuốn sách nào Ở góc phòng là một bức tượng nhân sư Có hai chiếc ghế cũ Ở hai bên bức tượng này Trông như đồ cổ Chúng không phải đồ vật của thời hiện đại Gần giống như ngây vàng làm mừng đá hoặc cầm thạch Cô im lặng một lúc Ánh mắt hướng lên trên và sang trái Khi hồi tưởng lại những chiếc ghế cổ Cô nghĩ tại sao lại có bức tượng nhân sư ở đó Tôi hỏi Tôi không biết Có lẽ vì thư viện này giúp chúng ta khám phá ra những bí mật Tôi nhớ được câu đố của nhân sư Con gì đi bằng bốn chân vào buổi sáng hai chân vào ban ngày Và ba chân vào ban đêm Con người một em bé bò bằng bốn chân khi lớn lên sẽ là một người trưởng thành đi bằng hai chân sau đó trở thành người già cần thêm một cây gậy để đi bộ có lẽ điều này có liên quan đến câu đố đó hoặc liên quan đến các câu đố nói chung có thể tôi thừa nhận đó tôi hồi tưởng lại lần đầu tiên mình nghe câu chuyện về Odipus và câu chuyện và câu đố đó Odipus trong thần thoại Hy Lạp Odipus là con trai của vua laus Và Hoàng hậu Jocasta, trang là người đã giải câu đố của nhân sư, đồng thời vô tình giết cha mình, sau đó lên ngôi cưới chính mẹ của mình mà bản thân không hề biết. Tuy nhiên, có thể còn những ý nghĩa khác nữa. Tôi nói thêm, ví dụ bức tượng nhân sư đó cung cấp đầu mối về bản chất của thư viện này, hoặc thậm chí là cấu trúc hoặc vị trí của nó. Tâm trí con người trong giấc mơ có thể rất phức tạp, Tôi không ở đó đủ lâu để khám phá ra được điều này. Cô trả lời, còn gì khác trong phòng không? Có, cô nói ngay lập tức. Có một người đàn ông gần đó mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng. Tôi đoán anh ta là thủ thư, anh ta quyết định những ai có thể vào phòng. Vì lý do nào đó, tôi được cho phép đi vào. Vào thời điểm này, đầu óc thực tế của tôi không thể kìm lại được nữa. Thư viện gì mà lại không có sách chứ? Tôi bột miệng, đó là điểm kỳ lạ. Cô giải thích Tất cả những gì tôi phải làm là ngửa lòng bàn tay Và những cuốn sách tôi cần Sẽ dần hiện ra Nó hiện ra gần như ngay lập tức Có vẻ như cuốn sách đã đi ra Từ phía bức tường và đáp xuống vững vàng Trên tay tôi Cô đã nhận được loại sách nào Tôi không nhớ chính xác Một cuốn sách về tôi Về những kiếp sống của tôi Tôi sợ nên không dám mở nó ra Cô sợ điều gì Tôi không biết Tôi sợ rằng sẽ có điều gì đó tồi tệ Khiến tôi hổ thẹn Thủ thư có giúp gì cho cô không Không, anh ta chỉ cười Rồi anh ta nói Hoa hồng có hổ thẹn vì gai của nó không Và anh ta cười thêm một lần nữa Vậy chuyện gì đã xảy ra Anh ta đã dẫn tôi ra khỏi đó Nhưng tôi cảm thấy rằng Cuối cùng mình sẽ hiểu ý anh ta là gì Và sẽ quay lại đó Không ngần ngại đọc cuốn sách về cuộc đời mình Cô im lặng, trầm ngâm Giấc mơ kết thúc ở đó phải không? Tôi hối thúc. Không, sau khi rời khỏi thư viện, tôi đã đi đến một lớp học nơi tôi tham gia một khóa học. Có 15 đến 20 học viên khác ở đó. Có một người đàn ông trẻ rất thân quen, cứ như là anh trai tôi vậy. Nhưng lại không phải. Cô đang đề cập đến Charlotte, người anh trai hiện tại của cô ở California. Cô đang học khóa học gì vậy? Tôi không biết. Còn gì nữa không? Tôi hỏi. Cô trả lời do dự Con Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại do dự ngay lúc này Sau khi đã trải qua rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ Trong những giấc mơ Một giáo viên xuất hiện Cô nói tiếp Bằng giọng nói còn nhỏ hơn cả tiếng thì thầm Anh ấy có đôi mắt màu nâu mãnh liệt Mắt anh ấy có thể chuyển thành màu tím đẹp đẽ Sau đó quay trở lại màu nâu Anh ấy rất cao Và chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng Đi chân trần Anh ấy đến bên tôi và nhìn sâu vào mắt tôi Rồi sao? Tôi nhận được thứ tình yêu khó tin nhất trên đời Tôi biết rằng mọi thứ mọi thứ sẽ ổn Rằng mọi thứ tôi đã trải qua đều là một phần của một kế hoạch hoàn hảo Anh ta nói với cô như vậy à? Không, anh ấy không cần làm thế Thực ra anh ấy không nói gì cả Tôi tự cảm nhận được những điều này Nhưng bằng cách nào đó anh ấy đã truyền tải đến tôi những cảm xúc đó Tôi có thể cảm nhận mọi thứ Tôi biết hết thảy mọi thứ Tôi biết không còn gì đáng sợ trên đời này cả. Và rồi anh ấy bỏ đi. Còn gì nữa? Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Điều cuối cùng tôi nhớ được là mình đang trôi nổi trên mây. Tôi cảm thấy được yêu thương và an toàn. Rồi tôi thức giấc. Hiện giờ cô cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy ổn. Nhưng cảm xúc đang dần phai mờ. Tôi có thể nhớ mọi thứ trong giấc mơ. Nhưng cảm xúc thì ngày càng yếu ớt. Những cảnh tắc đường trong khi tôi lái xe đến đây chẳng giúp gợi lại được điều gì. Cuộc sống thường ngày lại một lần nữa can thiệp vào những trải nghiệm siêu linh. Một người phụ nữ viết thư cho tôi cảm ơn vì cuốn sách đầu tiên của tôi. Thông tin trong cuốn sách đã giúp cô hiểu và chấp nhận hai giấc mơ cách nhau hơn hai thập kỷ mà cô đã gặp. Lá thư của cô đã bị mất khi cơn báo Andrew xé qua văn phòng của tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ nội dung. Khi còn trẻ, Cô đã biết rằng mình sẽ có một đứa con đặc biệt tên là David. Cô lớn lên, kết hôn, sinh được hai cô con gái nhưng không có con trai. Cô dần bước vào độ tuổi trung niên và ngày càng trở nên lo ngại. David đâu rồi? Trong một giấc mơ sinh động, một thiên thần đến với cô và nói Bạn có thể có con trai nhưng cậu ấy chỉ sống được 19 năm rưỡi. Bạn có chấp nhận không? Người phụ nữ đồng ý. Một vài tháng sau, Cô có thai và rồi sau đó David được sinh ra Cậu thực sự là một đứa trẻ đặc biệt Nhạy cảm và biết yêu thương Một linh hồn thân quen Cô nói Cô không bao giờ nói với David Về giấc mơ của mình và thỏa thuận với thiên thần Cậu bé qua đời khi mới 19 tuổi Do một loại bệnh ung thư não hiếm gặp Cô cảm thấy tội lỗi Đau khổ U buồn Thất vọng Tại sao cô lại chấp nhận lời đề nghị của thiên thần chứ Phải chăng cô cần chịu trách nhiệm Về cái chết của David Trong một giấc mơ sống động Vào khoảng một tháng sau cái chết của David Thiên thần xuất hiện trở lại Lần này David cũng có ở đó Và cậu bé nói với cô Đừng buồn, con yêu mẹ Con đã chọn mẹ, không phải là mẹ chọn con Và cô đã hiểu ra mười 16 Một bằng chứng đầy thuyết phục về việc con người biết hầu hết mọi thứ trước cả khi họ được sinh ra. Đó là khi những đứa trẻ nắm bắt được vô số sự kiện với một tốc độ nhanh chóng như thể muốn chứng tỏ rằng đây không phải lần đầu tiên chúng tiếp xúc với những sự kiện đó mà chúng đang hồi tưởng lại bằng trí nhớ của mình. Cicero Tôi đã bối rối trong giấy lát. Petro đã đi qua một cánh cửa trong tâm trí của mình. Đến một chiều không gian và thời gian khác Thông qua chuyển động đôi mắt Có thể thấy anh đang quan sát Anh có thể nói chuyện Tôi nói với Petro, Nhưng anh vẫn ở lại trong trạng thái thôi miên sâu Để tiếp tục quan sát và trải nghiệm Anh thấy gì nào Tôi hiểu rồi Petro trả lời Tôi đang nằm giữa một cánh đồng vào ban đêm Không khí mát mẻ và trong lành Tôi thấy rất nhiều sao Anh nằm một mình à Vâng Xung quanh không có ai cả Trông anh thế nào? Tôi hỏi vào chi tiết nhằm tìm hiểu thêm Về thời gian và địa điểm Tôi là chính mình, khoảng 12 tuổi Tóc ngắn Là chính mình Tôi hỏi, chưa nhận ra rằng Petro chỉ đơn thuần Trở về thời thơ ấu chứ không phải là Một kiếp sống trong quá khứ Vâng, anh trả lời đơn giản Hồi tôi còn bé và sống ở Mexico Giờ thì tôi đã hiểu Thế nên tôi liền thay đổi cách tiếp cận Tập trung vào cảm xúc Tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao tâm trí Pedro lại chọn ký ức đặc biệt này Anh cảm thấy thế nào? Tôi thấy rất hạnh phúc bầu trời đêm mang lại cảm giác rất yên bình Các ngôi sao dường như luôn thân thuộc và gần gũi đối với tôi Tôi thích nhận dạng các tròm sao và ngắm nhìn chúng dịch chuyển trên bầu trời qua các mùa trong năm Anh có được học với các ngôi sao ở trường không? Không hẳn Chỉ một chút thôi Nhưng tôi tự đọc Chủ yếu là vì tôi rất thích ngắm sao Có ai trong gia đình anh thích ngắm sao không? Không, Petro trả lời Chỉ có tôi Giờ thì tôi nhẹ nhàng chuyển hướng Để tiếp cận bản thể cao hơn của anh Và những quan điểm rộng mở hơn Nhằm tìm hiểu thêm về tầm quan trọng Của ký ức này Tôi không còn nói chuyện với Petro 12 tuổi nữa Tầm quan trọng của ký ức Về bầu trời đêm này là gì? Tôi hỏi Tại sao tâm trí anh lại chọn ký ức đặc biệt này? Petro im lặng một lúc con mắt anh dịu đi trong ánh nắng phớt nhẹ của buổi chiều tà. "Các ngôi sao là một món quà dành cho tôi," anh nói khẽ. "Chúng đem lại cho tôi sự thoải mái, chúng là một bản giao hưởng mà tôi đã từng nghe, khơi động tâm hồn tôi, nhắc nhở tôi về những gì mình đã quên lãng, thậm chí còn hơn cả thế." Anh nói tiếp, giọng điệu pha thêm chút bí ẩn. "Chúng là con đường đưa tôi đến số phận của mình, chậm rãi nhưng chắc chắn. Tôi phải kiên nhẫn." không được gây chèn trở. lịch trình đã được vạch sẵn rồi. Anh lại im lặng. Tôi để Petro nghỉ người trong khi suy nghĩ lên lòi trong đầu mình. Bầu trời đêm đã tồn tại trước con người từ rất lâu rồi. Ở một mức độ nào đó, không phải tất cả chúng ta đều từng nghe thấy bản giao hưởng cổ đại này sao? Phải chăng, định mệnh của tất cả chúng ta đều được đưa lối? Sau đó lại là một ý nghĩa khác rất rõ ràng về câu từ, nhưng lại mơ hồ về ý nghĩa. Chính tôi cũng phải kiên nhẫn và không cản chờ vận mệnh của Petro Ý nghĩ này đến với tôi như một lời chỉ dẫn Hóa ra đó là một lời tiên tri Khi những bệnh nhân như Elizabeth và Petro Thách thức nhiều niềm tin cũ của tôi về sự sống và cái chết Thậm chí, về cả tâm lý trị liệu Tôi đã bắt đầu thiền định Hoặc ít nhất là ngồi suy niệm Mỗi ngày Trong trạng thái thư giãn sâu, những suy nghĩ, hình ảnh và ý niệm thường xuất hiện đột ngột trong tâm trí tôi. Ngày nọ, một ý nghĩ chợt đến mang theo một thông điệp khẩn cấp. Tôi cần xem lại thật kỹ những bệnh nhân đã điều trị trong một thời gian dài, những bệnh nhân mạng tính. Bằng cách nào đó, bây giờ tôi nhìn được rõ ràng hơn về họ, và tầm nhìn rõ ràng này cũng sẽ giúp tôi biết được nhiều hơn về bản thân mình. Những bệnh nhân tìm đến tôi để điều trị bằng liệu pháp hồi quy, Kỹ thuật tái hiện hình ảnh và tư vấn tâm linh Đều đang tiến triển rất tốt Nhưng còn một cơ số bệnh nhân khác Nhiều người trong số họ đã đến điều trị ở chỗ tôi Trước khi sách của tôi được xuất bản Thì sao? Tại sao bây giờ tôi lại có thể nhìn rõ ràng hơn về họ? Tôi đã học được gì về bản thân mình? Tôi đã không còn là người chỉ dẫn cho những bệnh nhân mạng tính này Thay vào đó tôi đã trở thành một thói quen Và một cái nạn Nhiều người đã trở nên lệ thuộc vào tôi Và thay vì thúc đẩy Họ trở nên tự lập Tôi đã chấp nhận vai trò đó Tôi cũng đã phụ thuộc vào họ Họ chi tiền cho tôi Ca tụng tôi Họ khiến tôi cảm thấy mình là người không thể thay thế đối với họ Và củng cố thêm quan niệm rằng Các bác sĩ giống như các vị thần linh Trong xã hội chúng ta Tôi đã phải đối mặt với cái tôi của chính mình Từng chút một Tôi phải đối mặt với nỗi sợ của mình Đầu tiên là sự an toàn. Tiền bạc không tốt mà cũng chẳng xấu và mặc dù nó quan trọng ở một số thời điểm nhưng nó không tạo ra cảm giác an toàn thực sự. Tôi cần thêm niềm tin để chấp nhận rủi ro, để hành động đúng đắn. Tôi phải biết rằng mình sẽ ổn thôi. Tôi sẽ xem xét lại những giá trị, điều gì là quan trọng và không quan trọng trong cuộc sống của mình. Khi tôi hồi tưởng và sắp xếp lại đất tin và giá trị của mình, những mối lo ngại về tiền bạc và sự an toàn của tôi biến mất Giống như một màn sương mù dưới ánh sáng mặt trời, tôi cảm thấy vững tâm vô cùng. Tôi nhìn vào nhu cầu, cảm thấy mình quan trọng của bản thân. Đó là một ảo ảnh khác của bản ngã. Tôi nhớ lại rằng chúng ta đều là những linh hồn. Tất cả chúng ta đều bình đẳng dưới lớp vỏ bọc bên ngoài kia. Tất cả chúng ta đều quan trọng. Nhu cầu được trở nên đặc biệt hay được yêu thương của tôi chỉ có thể thực sự được đáp ứng ở thế giới tâm linh. Từ những điều sâu thẳm về và thiêng liêng bên trong bản thân mình Gia đình tôi có thể giúp đỡ nhưng chỉ đến một giới hạn nào đó Chắc chắn những bệnh nhân cũng không thể giúp được gì Tôi có thể chỉ dẫn họ và họ có thể chỉ dẫn tôi Chúng tôi có thể giúp đỡ nhau trong một khoảng thời gian nhưng không bao giờ có thể đáp ứng nhu cầu sâu thẳm trong tâm khảm của đối phương Đó là một nhiệm vụ siêu linh Bác sĩ là những thầy thuốc chữa bệnh được đào tạo bài bản chứ không phải thánh thần Chúng tôi chỉ là những người trần mắt thiệt được đào tạo, bác sĩ chỉ là những nan hoa trên cùng một bánh xe giống như tất cả những người hoạt động vì cộng đồng trong xã hội của chúng ta. Mọi người, thùng, mọi người thường núp đằng sau về ngoài đạo mạo và trước tước của họ như bác sĩ, luật sư, thượng nghị sĩ, v.v. Ở tầm tuổi 20 hoặc 30, thậm chí những thứ đó còn chẳng có. Chúng ta phải nhớ được mình là ai trước khi có được những chức tước đó. Không phải chỉ tất cả chúng ta đều có khả năng trở thành những người có tấm lòng yêu thương cao cả. Những người lương thiện, tử tế và ôn hòa, tràn ngập niềm thanh thản và hạnh phúc. Chúng ta vốn dĩ đã như vậy, chúng ta chỉ quên mất điều đó và bản ngã ngăn không cho chúng ta nhớ lại. Tâm nhìn của chúng ta bị che khuất, giá trị của chúng ta bị đào lộn. Nhiều bác sĩ tâm thần đã nói với tôi về cảm giác bế tắc với bệnh nhân, họ đã mất niềm vui khi chữa bệnh. Tôi nhắc nhở họ rằng, họ cũng là những thực thể siêu linh, họ bế tắc trong nỗi bất an và bản ngã của chính mình. Chính họ cũng cần phải can đảm chấp nhận rủi ro để có được sức khỏe và niềm vui. Chương 17 Hẳn là chúng ta đã đến nơi đây theo những con đường khác nhau. Tôi không có cảm giác rằng chúng ta đã từng gặp mặt, không có chút déjà vu nào. Tôi không nghĩ em là người đứng giữa môn trùng hoa oải hương bên bờ biển vào năm 1206 khi tôi cưỡi ngựa rong ruổi và đó hay là người đã kề vai sát cánh cùng tôi trong các cuộc chiến tranh biên giới. Em cũng không phải người đã ở bên dạng Galatine 100 năm về trước. Nằm kế bên tôi trên thảm cỏ xanh lấp lánh ánh bạc Tại một thị trấn miền núi nào đó Tôi có thể khẳng định điều đó Bằng trực giác Qua những bộ quần áo đẹp em mặc Và cách mà em nói chuyện với những gã bồi bàn Trong những nhà hàng sang trọng Em đã đi theo con đường của những tòa lâu đài Và nhà thờ Của sự thanh cao và đế quốc Robert James Waller Khi tôi đếm xong từ 10 đến 1 Elizabeth đã tiến vào trạng thái thôi miên sâu Đôi mắt cô đang dao động dưới mi mắt Cơ thể cô đã thả lỏng Còn hơi thở thì chậm rãi và thoải mái Tâm trí cô đã sẵn sàng cho một chuyến du hành thời gian Tôi đưa cô quay trở lại một cách từ từ Lần này tôi sử dụng một dòng suối yên bình Như một cửa ngõ dẫn vào quá khứ xa xôi Cô đi ngang qua dòng suối Và tiến vào một vùng ánh sáng đẹp đẽ Đi qua vùng ánh sáng đó Cô xuất hiện ở một chiều không gian và thời gian khác Trong một kiếp sống cổ đại Tôi mang một đôi xăng đan mỏng Cô quan sát Sau khi được tôi chỉ dẫn nhìn xuống chân Có một có một mối buộc ngay trên mắt cá chân Tôi mặc một chiếc váy màu trắng Với vạt dài ngắn khác nhau Quảng bên ngoài là tấm áo choàng phủ xuống tận gót chân Tay áo rất rộng và dài đến khuỷu tay Tôi đeo vòng vàng ở ba chỗ trên cánh tay mình Elizabeth đang tự quan sát mình một cách chi tiết và rõ nét. Tôi có mái tóc dài quá vai màu nấu sậm, mắt tôi cũng màu nâu, làn da thì nấu nhạt. Cô là một cô gái? Tôi phỏng đoán. Vâng. Elizabeth kiên nhẫn đáp lại. Cô bao nhiêu tuổi? Khoảng 14. Cô làm nghề gì? Sống ở đâu? Tôi liền hỏi hai câu trước khi Elizabeth kịp trả lời. Trong một điện thờ, cô đáp. Tôi được đào tạo để trở thành thầy thuốc chữa bệnh và giúp đỡ các thầy tu. Cô có biết tên của vùng đất này không? Tôi hỏi, đó là Ai Cập, từ rất xa xưa rồi. Cô có biết đó là năm nào không? Không. Cô trả lời, tôi không nhìn thấy, nhưng có vẻ là rất lâu về trước, rất cổ xưa. Tôi quay trở lại với những ký ức và trải nghiệm của cô về thời đại đó. Lý do gì khiến cô được huấn luyện để trở thành thầy thuốc và làm việc với các thầy tu? Tôi đã được các thầy tu lựa chọn. Những người khác cũng vậy. Chúng tôi đều được lựa chọn dựa theo thiên phú và năng lực của mình. Các thầy tu biết điều này từ lúc chúng tôi còn rất nhỏ. Tôi muốn tìm hiểu thêm về quá trình lựa chọn này. Làm thế nào các thầy tu biết về năng lực của cô? Họ quan sát cô ở trường hay tìm hiểu thông qua bố mẹ cô? Ồ không, cô sửa lời tôi. Họ biết bằng trực giác họ rất thông thái, họ biết những người có khả năng làm việc với các con số sẽ phải trở thành kỹ sư, kế toán hoặc thủ quỹ, họ biết những ai có thể viết và ghi chép, họ biết những ai có tiềm năng về quân sự và cần được huấn luyện để lãnh đạo quân đội. Họ biết những ai sẽ là người quản lý giỏi nhất và nên được đào tạo để trở thành thống đốc hoặc quan chức. Họ biết những ai có khả năng chữa bệnh và trực giác nhạy bén và những người đó được huấn luyện để trở thành thầy thuốc và cố vấn hoặc thậm chí là thầy tu. Vậy là các thầy tu quyết định mọi người sẽ được đào tạo ngành nghề gì? Tôi tóm lược. Vâng. Cô đồng tình. Thiên phú và tiềm năng được các thầy tu xác định khi chúng tôi còn rất nhỏ. Quá trình đào tạo sau đó liền được vạch sẵn. Chúng tôi không có lựa chọn. Quá trình đào tạo này dành cho tất cả mọi người à? cô không. Cô phản đối. Chỉ tầng lớp quý tộc. Những người có chung huyết thống với Pharaoh. Vậy là cô có chung huyết thống với Pharaoh? Vâng. Nhưng gia tộc của ông ta rất đông đảo Ngay cả anh em họ xa Cũng được coi là dòng dõi hoàng gia Thế còn những người có tài Nhưng không thuộc dòng dõi hoàng gia thì sao Tôi hỏi Sự tò mò khiến tôi muốn hiểu thêm Về cơ chế tuyển chọn dựa trên huyết thống này Họ cũng có thể được huấn luyện Cô kiên nhẫn giải thích Nhưng chỉ có thể tiến đến mức Làm phụ tá cho những người cầm quyền Những người thuộc hoàng tộc Cô có phải là họ hàng của pharaoh không Tôi hỏi Tôi là em họ Nhưng không gần lắm Vừa đủ gần Tôi nói Vâng Cô trả lời Dù biết rằng bệnh nhân tiếp theo Elizabeth đã hủy cuộc hẹn ngày sau đó Vì vậy thời gian không gấp gáp như thường lệ Nhưng tôi vẫn quyết định chuyển chủ đề Cô có người thân nào không? Có Anh trai tôi Chúng tôi rất thân thiết Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi Anh ấy cũng được đào tạo trở thành thầy thuốc và thầy tu Và chúng tôi cùng ở đây với nhau Bố mẹ chúng tôi sống cách khá xa nơi này Vì vậy thật may mắn khi tôi có anh trai bên cạnh mình Tôi có thể nhìn thấy anh ấy rồi Tôi mạo hiểm để tìm manh mối về mối quan hệ của Elizabeth Hãy nhìn kỹ vào khuôn mặt anh ấy Nhìn vào mắt anh ấy Cô có nhận ra anh ấy là ai trong kiếp sống hiện tại không? Cô dường như đang nhìn chăm chú vào mặt người đàn ông kia Không, cô buồn bã nói Tôi không nhận ra anh ấy Tôi đã có phần mong đợi cô sẽ nhận ra được người mẹ yêu dấu của mình, hoặc là anh trai hay cha mình, nhưng đã không có sự nhận dạng nào cả. Hãy đi tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống của cô gái Ai Cập đó. Cô có thể nhớ mọi thứ. Cô tua thời gian về phía trước. Tôi đã 18 tuổi. Anh trai tôi và tôi hiện đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Anh ấy mặc